t r ư ờ n g sáu mươi bảy c ự mãng tiên vực lệnh là trí bảo là cơ hội cho mỗi môn phái quật khởi mỗi một lần huyền đô tiên vực mở ra không biết sẽ có bao nhiêu môn phái một bước lên trời tiên vực lệnh cũng là tai nạn không biết có bao nhiêu môn phái bởi vì tiên vực lệnh mà chịu khổ diệt môn thanh hải môn này chính là một ví dụ rõ như ban ngày tất cả mọi người thương cảm nhìn nam tử trung niên thanh hải môn họ cũng biết thanh hải môn đã xong nguyên thủy môn triều thánh tông cổ thần các các loại thánh địa đã nhanh chóng tiến vào huyền đô tiên vực chỉ mở ra ba tháng mỗi một giây thời gian đều cực kỳ quý giá t ầ n đình quát một tiếng đi đệ tử huyền thiên tông cùng nhau đuổi kịp mọi người xuyên qua tòa đại môn kia tiến vào huyền đô tiên vực mọi người chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi đây là một thế giới huyễn lệ cây cối cực lớn ngọn núi cao ngút trong mấy tấm bia đá cổ xưa kiến trúc thần bí cùng cung điện cấu thành một bức tranh tráng lệ quan trọng nhất là linh khí nơi đây có độ dày cao hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần thậm chí còn cao hơn thái hư phong của tần đình không ít lần mọi người cảm thụ linh khí cực kỳ nồng đậm này hầu như ngưng kết thành linh dịch một tu sĩ kinh h ỉ hô coi như ở chỗ này chỉ cần tu luyện ba tháng cũng tốt hơn mấy chục năm khổ tu ở bên ngoài lời vừa nói ra thần s á c không ít người hơi động tuy rằng nơi đây có bảo vật khắp nơi nhưng mà sự tình giết người đoạt bảo cũng thường phát sinh ở chỗ này tu luyện thật là một biện pháp an toàn thận trọng ngay cả huyền thiên tông cũng có vài tên đệ tử có chút ý động tần đình hư lạnh một tiếng chuyện tu hành vốn chính là một chữ tranh nếu không dám đi tranh giành vậy cút ra khỏi huyền thiên tông huyền thiên tông ta không cần phế vật như vậy vài tên đệ tử này đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh cúi đầu nhận sai tần đình nhìn nhìn nói đi tiến vào huyền đô tiên vực tất cả mọi người liền tản ra bốn phương tám hướng vùng đất huyền đô tiên vực này rất rộng lớn so với một lãnh thổ quốc gia hoàng triều còn lớn hơn gấp mấy lần có rất nhiều bảo vật chỉ chờ đợi đám người đi khai quật nơi đây cây cối cực kỳ cao lớn được linh khí nồng đậm như thế ôn dưỡng chỉ một mảnh lá cây cũng lớn bằng người cây cối có cực kỳ vững chắc đạo pháp đánh lên cây cối chỉ lưu lại một tia dấu vết cũng đều làm không được cây cối bực này đều có thể làm tài liệu luyện chế linh binh một đoàn người tân đình thấy được không ít người đang đào móc cây cối muốn mang cây cối ra khỏi huyền đô tiên vực tân đình khẽ lắc đầu bỏ gốc lấy ngọn cây cối này bất quá là đồ vật cơ bản nhất ở trong huyền đô tiên vực mà thôi mọi người huyền thiên tông tiếp tục đi về phía trước trước mắt hiện lên một hồ nước hồ nước kia tràn ngập linh khí nhìn kỹ mọi người kinh hô một hồi dĩ nhiên là từ hồ nước linh dịch hóa thành thần sắc tần đình cũng hơi động linh dịch hóa thành hồ nước chuyện tu hành chính là hấp thu thiên địa linh khí cho bản thân mức độ linh khí nồng đậm cũng vô cùng trọng yếu linh khí nồng đậm tu luyện làm ít công to linh khí mỏng manh thì ngược lại mà linh dịch tức là linh khí ngưng kết mà thành cực kỳ chân quý đệ tử huyền thiên tông đại h ỉ n h a o n h a o tế ra linh khí muốn thu lấy những thứ linh dịch này lúc này một thân ảnh vô cùng lớn từ hồ nước lao ra mang ra hơi nước đầy trời lại là một đại mãng thân hình đại mãng cực kỳ khổng lồ dài đến mười dặm cái đầu g i ữ tợn nhìn về phía người huyền thiên tông khí thế cực kỳ hùng hậu thần thông cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà mọi người lại có thể cảm nhận được nếu là cường giả thần thông bình thường chỉ sợ con đại mãng xà này ăn tươi một cái lý quân ninh lạc viễn phó tiềm đều có vẻ ngưng trọng bọn họ cảm giác được uy thế ngập trời của c ự mãng này thật sự là đại địch yên lặng khởi động pháp lực chuẩn bị tùy thời chém giết c ự mãng này đại mãng nhìn đám người huyền thiên tông trước mắt vốn nó muốn ăn tươi toàn bộ đám người nhưng mà nó phát hiện nam tử đầu lĩnh rõ ràng mang cho nó cảm giác nguy hiểm rất mạnh âm thanh lạnh lẽo từ miệng cự mãng vang lên thối lui đi nhân loại nơi này là lãnh địa của ta nó là sinh linh bản địa huyền đô tiên vực đã tu luyện ở hồ nước linh dịch không biết bao nhiêu vạn năm tu vi kinh thiên động địa trước kia cũng có một ít người tìm được nơi này bị nó đều ăn tươi trong đó không thiếu đệ tử đại phái nhưng mà y ê u thú cảm giác được nguy hiểm rất nhạy cảm cảm giác nói cho nó biết nam tử trước mắt cực kỳ nguy hiểm tân đình nhìn đại mãng xà này thần sắc khẽ động một bàn tay khổng lồ phóng lên trời chộp tới c ự mãng c ự mãng gào thét thân thể liên tiếp tăng vọt bên ngoài thân vậy mà mơ hồ hiện ra hắc quang dưới da thịt như là có vải rồng xung quanh thân khí lực hùng tráng vô cùng xông tới bàn tay khổng lồ kia chỉ là bàn tay khổng lồ nhanh chóng bắt được c ự mãng c ự mãng kia dãy r u ộ n cũng không thể làm gì được bàn tay khổng lồ rất nhanh c ự mãng kia rõ ràng bị t r ô n sống giết thành một đống thịt nhão c ự mãng tu luyện vài vạn năm này tu vi cao đáng sợ ở trong huyền đô tiên vực bị áp chế cảnh giới nhưng đã qua muôn ngàn thử thách tu được cơ sở cực kỳ thâm hậu vậy mà c ự mãng vẫn bị tần đình dùng một tay bóp chết đơn giản tựa như bóp chết một tiểu côn trùng vậy lạc viễn và đám người kính sợ liếc nhìn tần đình trong lòng rung động vô cùng tuy rằng bọn hắn cùng cảnh giới với tần đình nhưng mà thực lực lại như cách cả một khoảng trời t r a n h lệch cực lớn